Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ đi không có nhanh đâu, đi rất là chậm. Lúc đó người tôi tê cứng hết, tôi chỉ muốn phát khóc thôi, sợ quá. Tầm cỡ 4-5 phút thì trôi qua, đối với tôi cái thời gian nó nó lâu kinh khủng. Thì tôi mới trở lại bình thường. Ôi cha tôi bật ngồi dậy sợ quá, lật đập tôi chạy ngay xuống cái nhà bếp. Mà thần sắc không có được ổn định nữa. Buổi chiều đi làm về tôi có kể cho ba tôi nghe. Lúc đó ba tôi có kể lại rằng, Ngày xưa ở đó là cái khu nhà giam để giữ những người tù. Rồi sau đó họ mới phá cái nhà giam đó ra và xây lại làm cái khách sạn này. Sau cái vụ việc mà tôi thấy ba người đó rồi, qua ngày hôm sau thì tôi bị sốt liên tục ba ngày. Sau đó thì tôi xin chuyển qua cái bộ phận kinh doanh của hotel để làm nhân viên kinh doanh. Khi chuyển qua bên bộ phận kinh doanh, tức là bộ phận sales và marketing, thì cái nhà hàng đó cũng được phá bỏ đi để làm cái sảnh tiệc cưới rất lớn. Thiệt tình mà nói, tôi không dám lên đó. Một lần nào nữa, sau khi tôi gặp ba người đó đi ngang qua đầu tôi như vậy. Còn đây câu chuyện nói về cái dáng của người đàn ông ở trong cái nhà hàng Sài Gòn, ở Sài Gòn. Hôm đó là cái buổi trưa, sau khi đi học về, tôi mới ngã lưng ở trên cái võng mà nằm bắt ngang giữa nhà. Tôi nhớ khi đó mẹ tôi đang làm bóng tay ở ngay trước cửa ra vào Tôi nằm trên võng thì tôi bấm điện thoại như thế này. Tự nhiên tôi, ánh mắt tôi nhìn vô trong cái tủ tivi. Tôi thấy có bóng một người đàn ông mà không có đầu, mặc cái quần sọt ngắn cao lên trên khỏi đầu gối, đi thẳng xuống phía nhà sau. Như vậy thì, cái người đàn ông đó đi là tôi thấy khi tôi nhìn vào tivi mà không có đầu. Thế là tôi nhào xuống, tôi chạy xuống nhà sau để xem ai, thì chẳng thấy gì hết. Tôi mới chạy ngược trở lại hỏi mẹ tôi, mẹ à, hồi nãy có ông nào vô nhà mình vậy? Mẹ tôi mới nạt tôi, bố mẹ khùng hả? Tao nãy giờ ngồi ở đây, ai mà vô nhà? <cười> tôi nghĩ sôi xong rồi, mình gặp nữa rồi. Thiệt tình mà nói tôi là một đứa sợ ma chúa luôn. Mà không hiểu tại sao, càng sợ thì lại càng gặp. Lúc đó trong lòng tôi có nói như thế này. Thôi, đừng có nhát tôi nữa. Nhát đó, mà tôi chết là mang tội đó nha. Năng nỉ luôn á. Có lẽ Từ cái thật lòng đó thành tâm, thật, mà, mà thành ý đó. Thì từ đó trở về sau tôi không, không còn gặp những cái hiện tượng ma quái đó nữa. Có điều lâu, thật lâu thì tôi cũng thấy. Có cái bóng người đi thẳng từ trong phòng của tôi. Đi ra ngoài trước bàn thờ của quyền thất tổ ở ngoài. Tôi cũng có hỏi mẹ tôi. Thì mẹ tôi nói, chắc là ông bà ở trong nhà của mình thôi. Chứ ai ở trong phòng con mà dám đi ra ngoài cái bàn thờ của quyền thất tổ ngoài đó. Có điều là tôi có có từng nghe ba tôi kể lại, cái nhà tôi ở nè. Trước đây đó, lâu rồi, có một chú đã tự vẫn bằng cách lấy súng bắn vào đầu rồi chết. Trời ơi, phải chi ba đừng nói. Ông kể cho nghe mà lúc đó sợ muốn chết luôn. Đó là cái chuyện mà tôi thấy được cái bóng ở trong nhà tôi ở Sài Gòn. Còn đây là câu chuyện nói về người đàn bà ở trong giấc mơ. Chuyện này xảy ra sau 2 năm mà tôi định cư ở Mỹ. Khi qua Mỹ 2 năm định cư tôi có mua cái nhà, <cười> cũng gọi là tạm được. Khi dọn vào nhà thì tôi cũng theo cái, cái phong tục người Việt và theo Đạo Phật mà tôi có cúng kiến đàng hoàng. Thì mọi việc ok, không có gì lạ xảy ra hết. Rồi có một ngày tôi đi khám, nó gọi là general checkup, tức là khám, khám bệnh định kỳ đó, tổng quát với bác sĩ gia đình. General checkup người ta kiểm tra hết để coi mình có bệnh hoạn gì không, kiểm tra máu, lấy máu thử rồi ngay cả bệnh phụ nữ đồ cũng kiểm kiểm tra hết một lần một như vậy. Sau một tuần